chuyện ngôn tình hay xin chào các bạn mời các bạn cùng đến với tập ba tập cuối bộ truyện mới của tác giả thanh nhàn qua giọng đọc của mc kim thành sáng hôm sau anh ơi dậy đi dẫn em đi chơi nào Huy nghe vợ gọi anh cũng bật dậy anh dậy rồi đây Sao nay em dậy sớm vậy không ngủ thêm đi em không buồn ngủ em muốn ngắm thành phố nha trang dậy đi chồng ơi nghe tôi nói vậy anh ngồi dậy bước đi ra vệ sinh cá nhân Huy dẫn tôi đến quán bánh canh nổi tiếng ở đó Nhìn tô bánh canh mà tôi thấy ngon lắm luôn Nhất là món chả cá Nha Trang Đặc sản đúng là có khác Hai chúng tôi ăn xong tính tiền Rồi rời khỏi quán Nhưng lúc này tôi nhớ ra chuyện Linh Đan Giờ ở ngoài nói chuyện không tiện Nên tôi kéo Huy vào quán nước gần đấy Gọi nước từ nhân viên xong Tôi quay qua hỏi Anh, bây giờ anh nói cho em biết đi Sao anh lại ghét bạn em Linh Đan là người yêu cũ của anh Hồi ở nước ngoài Đó là lý do vì sao Anh không muốn gặp cô ta Tôi bất ngờ khi Huy nói thế Làm tôi không biết phải làm sao đây Người lúc trước Linh Đan nói với tôi Quay về vì người đàn ông đấy Mà không ngờ rằng người ấy là Huy Cô ấy là bạn thân tôi Tôi phải làm thế nào với hai người đây Tôi thích Huy Mặc dù mới có tình cảm đây thôi Nhưng tôi không muốn mất Huy Huy thấy số Linh Đan gọi tới Bây giờ anh bắt máy Không biết trả lời với Linh Đan thế nào anh sẽ cảm thấy khó xử với vợ sợ vợ anh sẽ hiểu nhầm anh trần trừ mãi bấm nút nghe chuyện gì nhưng người bắt máy là giọng đàn ông anh có phải bạn của cô gái tên Linh Đan có chuyện gì không hiện cô ấy đang ở bệnh viện nhờ anh đến đây có được không nói với cô ấy tôi không thể đến được tắt máy xong thì tôi hỏi có chuyện gì vậy anh không đến là sao vậy Linh Đan gặp tai nạn nghe Huy nói thế tôi vội nói Anh tới bệnh viện với em đi Linh Đan gặp tai nạn Đang nằm ở viện Giờ ở đây cô ấy không quen ai Mà giờ mình không giúp không được Qua xem nó một lát được không anh Huy nghe vậy muốn từ chối cũng không đành Nhìn cô vợ đang lo lắng như thế Nên anh cùng tôi bắt taxi tới bệnh viện Vừa bước vào hỏi y tá phòng Nơi Linh Đan đang nằm Tôi với Huy đi tới phòng đó Vừa bước vào thì Linh Đan ôm chầm lấy chồng tôi Một người vợ thấy cảnh đó Thì mặt tôi nóng gian lên Nhưng vẫn kìm được Bước đến kéo chồng tôi ra rồi nói Sao mày lại ôm chồng tao Vì nhanh tay kéo Linh Đan ra khỏi người mình Không nghĩ Linh Đan lại làm thế Anh sợ vợ anh hiểu nhầm Cũng may trước lúc đến đây Anh đã kể sự thật cho tôi nghe Linh Đan lúc này mới nhìn thấy tôi Cô ấy không nghĩ tôi sẽ cùng đến Cô ta vội giải thích Lúc sáng tao đi dạo Thì gặp cướp giật nên tao hơi sợ Mày cho tao xin lỗi được không Tôi vùng tay lên Tại sao mày lại giấu tao Về việc mày với chồng tao Mày về lần này có mục đích gì Mà mày đi theo tao đến đây có phải theo dõi bọn tao không Chồng tao mới nói chuyện với anh Tùng Không có hội nghị gì hết Mà nhìn lá mày đâu có sao đâu nhở Tao thật không ngờ người tao coi là bạn Trước mặt tao còn ôm chồng tao như thế Sau lưng tao Mày còn muốn làm gì nữa hả Cái tát này ấy là nhẹ đấy Có ăn có học Dùng đầu suy nghĩ là mình đã làm gì Tao khinh Linh đan không ngờ tôi đã biết hết mọi chuyện Cô ta ôm má vội giải thích Ngân nghe tao nói được không Tôi vừa nói xong Thì kéo Huy bước đi ra ngoài Tôi không muốn nghe những gì Linh Đan nói Tôi chọn tin chồng mình Bởi vì khi xưa tôi biết Linh Đan tính cách như thế nào rồi Không ai chơi ngoài tôi với Duy Nhưng giờ Linh Đan về Tôi nghĩ cô ấy muốn cướp Huy Lúc nãy Huy không nói thì chắc có lẽ tôi không biết gì Có tôi ở đây Tại sao không gọi cho tôi đi Mà gọi cho Huy Linh Đan thấy tôi kéo Huy đi Cô ta vô cùng tức tối Không gặp được Huy thì cô ta sẽ tìm cách khác Không nghĩ Huy đã kể hết cho tôi nghe Không có tai nạn nào hết Cô ta chỉ tạo hiện trường giả mà thôi Giờ Huy cũng đã về Cô còn làm gì nữa đây Cô đứng dậy cầm túi sách Rồi về khách sạn lấy vali Thanh toán tiền phòng bắt taxi đi thẳng ra sân bay tôi cùng Huy ghé vào một địa điểm du lịch của Nha Trang Tôi không vì chuyện của Linh Đan Làm ảnh hưởng đến tâm trạng của mình được Mục đích hôm nay là đi chơi Không vì thế mà tôi bỏ cuộc chơi của mình Càng không thể vì chuyện không đáng làm mất vui được Tôi phải mạnh mẽ lên Cho dù đó là bạn thân Thì cũng không thể phá được thời gian vui vẻ của tôi ở đây Tôi quay qua hỏi Huy Anh thấy em làm vậy có được không? Duyệt Anh còn tưởng em sẽ không tin Và sẽ nhường anh cho cô ấy Dù thế nào bây giờ con tim anh Chỉ có mình em thôi Xến quá đi thôi Hai chúng tôi đi vòng quanh Nha Trang Chỗ nào có điểm tham quan vui chơi Là kêu tài xế taxi đưa chúng tôi đi hết Đi xong hết giờ tôi rụng rời hết cả chân Nhưng tôi rất vui Tôi cũng có mua vài món quà Làm lưu niệm về cho gia đình chồng Với ba mẹ tôi Không quên còn hai đứa bạn ở trên nữa Tôi mua nhiều đến nỗi Huy nói Em mua vừa phải thôi Sợ lên dân bay họ không cho đâu Có gì lên trên rồi mua tiếp cũng được không Tôi nghe vậy nên không mua thêm gì nữa Giờ nhìn đồng hồ đã tới giờ chiều rồi Nên chúng tôi quay về nhà Vừa về tới nhà tôi đi luôn vào trong phòng nằm Cả ngày nay đi nhiều vừa vui vừa mệt Giờ nằm lên giường thấy thoải mái vô cùng Nhưng chưa kịp nhắm mắt Thủy Huy bước vào nói Em dậy tắm rửa đi rồi ra ăn cơm tối ngủ sớm nha em Mọi người đang chờ ngoài kia rồi Tôi nghe vậy nhanh chóng ngồi dậy đi ra ngoài Tôi quên là đang ở nhà ngoại Mà tôi về lại lao vào trong phòng Không biết mấy gì nói tôi không Tôi đi xuống bếp thì thấy mọi người đã nấu xong Thấy tôi xuống thì dì Diễm nói Sao không nằm nghề tí Rồi hãy ra ăn cơm con Ngày nay đi mệt lắm rồi Nghe Huy nói Thứ 6 hai đứa con về à Sao không ở lại cuối tuần về luôn Dạ tại công việc ở trên nhiều quá ạ Dịp nào rảnh hai chúng con về chơi tiếp nhá Ừ thôi con tắm đi rồi ra ăn cơm luôn Dạ Tôi quay vào phòng tắm lấy đồ rồi đi tắm Ngày mai tôi đã trở lại thành phố Mới đó mà đã đến ngày về rồi Thời gian trôi nhanh thật đấy Sáng hôm sau Chúng tôi chào tạm biệt mọi người rồi lên xe Rời khỏi mảnh đất Nha Trang Có dịp Tôi nhất định sẽ quay lại nơi đây. Ngồi lên máy bay rồi về tới nhà thì cũng mấy tiếng đồng hồ. Tôi mệt mỏi bước vào nhà. Mẹ chồng tôi đi tới. Sao hai vợ chồng con không ở lại mà chơi thêm? Mà nay đã về rồi. Mệt lắm hả? Chơi vậy được rồi mẹ ạ. Chứ chồng con sốt ruột ở cửa hàng. Dịp nào rảnh chúng con đi cũng được ạ. Giờ con lên phòng nha mẹ. Ừ, hai vợ chồng con lên phòng nghỉ ngơi đi. Để mẹ nói gì năm nấu cơm rồi xuống ăn nhá. Dạ, con cảm ơn mẹ ạ. Huy đã lên phòng trước nên giờ tôi đi vào sau vừa bước vào phòng thì Huy trong nhà tắm bước ra em tắm đi dạ Huy chở tôi tắm xong thì cũng xuống nhà ăn cơm với ba mẹ chồng đang ăn thì mẹ chồng tôi nói hôm qua Linh Đan bạn con tới đây chơi đấy tôi đang ăn thì xém giặc tôi không nghĩ Linh Đan còn dám tới đây để gặp mẹ chồng tôi không biết nó đang nghĩ cái gì nữa đây nhưng tôi không nói với mẹ biết là Linh Đan từng là người yêu Huy Nói ra mẹ chồng tôi sẽ nghĩ gì Vậy hả mẹ Mẹ không nên gặp cô ấy nhiều đâu Tại sao mẹ không gặp cô bé đó Mẹ thấy tính tình nó cũng được mà Mẹ không tin thì thôi Cô ấy nhìn mặt vậy chứ không phải như vậy đâu Chứ nó kêu đến đây gặp Ngân mà Mẹ nghĩ xem Cô ấy biết chúng con đi nhà chàng Tại sao lại đi đến hỏi Ngân Vì mục đích gì Sao con lại nói thế Bởi vì cô ta là người yêu cũ của con đấy Lúc xưa con đã kể với mẹ rồi đấy Mẹ Huy bất ngờ khi nghe con trai mình nói vậy Bà không nghĩ Linh Đan là người con gái như thế Thảo nào lúc gặp Linh Đan Ở siêu thị Ánh mắt Linh Đan nhìn con trai bà có vẻ khác Nếu vậy cô bé ấy tiếp cận bà Vì con trai mình sao Nhưng khi xưa bà đã nghe Huy khổ sở Khi cô ta bỏ rơi con trai bà Làm bà không thể chấp nhận được Thì ra là vậy Để mẹ xử cho Tôi hơi bất ngờ khi Huy lại nói cho mẹ chồng nghe Mà tôi cũng thấy vui trong lòng khi mẹ chồng banh vực Thôi mẹ ạ Kể cô ta đi Không cướp được chồng con đâu mẹ Ai biết được Con gái thời này ghê lắm Chỉ có con gái mẹ với con dâu mẹ được thôi Tôi nghe mẹ chồng nói như vậy Thì yên tâm hơn Ăn xong tôi dọn dẹp rồi vào phòng Đem mấy món quà tôi mua ở Nha Trang đưa cho mẹ Mẹ đã nói không mua gì rồi cơ mà Mua về chi cho mất công vậy hả con Mấy món này ở mình không có Nên con mua Thôi mẹ nhận đi cho con vui ạ Vậy mẹ cảm ơn nhá Đưa cho mẹ chồng xong Thì tôi cũng cầm qua cho nội và cô út Sáng hôm sau hai vợ chồng tôi đi làm Hôm nay Huy cũng nhiều việc phải làm Nghỉ mấy hôm mà công việc dồn lại nhiều quá Tôi cầm ly cà phê vào đưa cho anh Nhiều việc lắm à anh Ừ em Nghỉ mấy hôm nên giấy tờ cần phải ký nhiều Thôi em ra làm đi Dạ có cần em phụ gì không Anh làm được Em ra làm việc gì không phải phụ anh đâu Huy nói vậy rồi tôi không ở lại nữa Tôi ra ngoài dọn dẹp lại đồ Dọn xong bước ra xem mọi người làm việc Thì Phong đi tới Chào chị, đi về quê vui không chị? Bữa giờ thiếu chị với sếp Làm ở đây á, buồn lắm Vậy hả? Vậy cậu làm như tôi nói nhiều lắm à? Đâu có, thì thường ngày đông người Nghe chị nói em thấy vui tai thôi Thôi em làm đây Tôi đang định bước vào thì gặp Thế Kiệt Tôi cười nói, chào anh Vâng Thấy anh ta chỉ nói vậy làm tôi ngại quá Nên bước vào chỗ làm Đến trưa nhìn vào thấy Huy Vẫn còn làm nên tôi đi ra quán ăn, gọi hai suất cơm rồi đưa vào cho Huy. Nghỉ tay ăn trưa đi rồi làm tiếp. Huy nghe vợ nói thế anh mới biết là đã ăn trưa rồi. Anh nghỉ tay bước đến ngồi bên cạnh ăn cùng tôi. Tối nay em về trước nhá, tối nay anh có hẹn với khách hàng, anh về muộn tí. Dạ, cùng Huy ăn xong, tôi dọn dẹp rồi ra ngoài làm việc tiếp. Mà tối nay Huy có gặp khách hàng, tôi về nhà một mình cũng buồn, tôi lấy điện thoại gọi cho Linh. Chỉ có cô bạn này làm cho cô tin tưởng mà thôi Cô không nghĩ cô bạn thời sinh viên Lại muốn cướp chồng mình Tao nghe đây Ngân Mày về quê lên chưa Tao lên rồi Thế có quà gì cho tao không đấy Mày chỉ biết có quà thôi sao Tao ấy là quà của mày đây này thôi, thôi thôi tao không cần Lấy mày rồi á chồng mày bỏ đi đâu Ơm Má tối rảnh không Đi chơi đi Rủ ghen nữa Ừ vậy nha Tối gặp Giờ khách nhiều quá Ừ mày làm đi Tắt máy xong Thì tôi lại tiếp tục làm việc Thời gian thấm thoát trôi đi, nhìn đồng hồ đã là 5 giờ chiều. Huy đã đi trước để gặp khách hàng. Tôi đứng dậy lấy giỏ sách bước ra. Đang định bắt taxi thì có một chiếc xe ô tô từ phía sau chờ tới. Nhìn qua cửa kính tôi thấy người lái xe là Thế Kiệt. Tôi tránh qua một bên thì xe dừng lại, Thế Kiệt bước xuống. Sao em lại đứng ở đây? Chưa về sao? Mà xếp đâu rồi? Lần này tôi mới thấy anh ta nói nhiều hơn mọi ngày. Tôi vội nói, dạ cảm ơn anh, em đón xe về được rồi ạ. Huy đi gặp khách hàng rồi Lên xe đi, anh trở về, tiện đường mà Tôi nghe vậy không thể từ chối Dù gì cũng làm cùng nhau Nên tôi trèo lên xe Lên xe chúng tôi không ai nói lời nào Anh ta đưa tôi về tới nhà Tôi cảm ơn anh nhé Ừ, không gì tiện đường tôi đưa cô về thôi Chào cô nhé Cảm ơn anh ta xong, tôi đi vào trong nhà Ngó nghiêng không thấy mẹ chồng tôi đâu Để xin phép mẹ tối nay đi chơi với Linh Tôi đi ra vườn Thấy mẹ với dì năm đang tưới cây Chào mẹ, con mới về Chào gì năm Mẹ chồng tôi quay qua cười Về rồi à con, mệt không con mà Huy đâu Dạ, chồng con tối nay về muộn mẹ Anh ấy có đi gặp khách hàng Vậy hả, vậy lên nghỉ ngơi rồi xuống ăn cơm Mà mẹ ơi, tối nay con qua nhà bạn con chơi nhé Con đem quả qua luôn cho bạn con ạ Ừ, thế con cứ đi đi Cảm ơn mẹ Tôi chào mẹ xong rồi đi lên phòng Lấy đồ đi tắm rồi bước ra ngoài Cầm mấy món lúc tôi mua ở Nha Trang rồi xuống nhà Lái xe rời đến chỗ điểm hẹn Vừa đến thì Linh với Ken đã đến trước rồi Tôi bước tới đặt lên bàn Quà của hai đứa mày đây Đặc sản của Nha Trang đây nhá Linh cầm lấy thấy món quà tôi tặng thì cười tươi Đúng quả Nha Trang có khác Tao thích cái này lắm luôn Thấy ăn là nhanh lắm ý Tất nhiên rồi Có con bạn vô tư như thế này Tôi thoải mái hơn rất nhiều Chứ như Linh đan tôi lại thấy thất vọng tràn trề Chúng tôi ăn uống xong ba đứa rủ nhau đi dạo Đi được khoảng một đoạn thì tôi thấy bóng dáng hai người quen thuộc là Huy đang đứng với Linh Đan. Hai người đứng đó làm gì? Không phải anh nói với tôi đi gặp khách hàng hay sao? Nhìn thấy Huy bên cạnh Linh Đan làm tôi cảm thấy khó chịu. Nếu tôi không biết chuyện giữa hai người thì có lẽ tôi nghĩ chỉ là trùng hợp gặp nhau thôi. Nhưng tôi lướt nhìn Linh Đan đang ôm chầm lấy chồng tôi. Tôi muốn nghe xem chồng tôi nói gì, có làm tôi thất vọng hay không. Tôi bấm gọi cho chồng tôi, vẫn không nghe anh bắt máy. Trước đó anh đã nói không dính dáng với Linh Đan rồi mà. Nhưng tính tôi đã không biết thì thôi mà biết rồi lại muốn nghe anh giải thích. Linh, dừng lại. Linh đang lái thì nghe tôi gọi làm nó dừng xe lại. Ken thấy vậy cũng dừng xe tấp vào lề. Cũng may hôm nay chúng tôi đi xe máy chứ mà ô tô thì tôi đâu thấy cảnh này. Đúng là trái đất tròn thật. Linh quay lại hỏi chuyện gì mà mày kêu tao dừng lại đột ngột vậy? Đi đánh ghen, mày đi không? Quay xe lại tao đưa đi. Linh nghe vậy thì hùng hổ quay xe Nhưng chưa biết đánh ghen vì ai Quên Mà mày đánh ai vậy Đi nhanh đi Nói nhiều quá mất hay Ba chúng tôi quay lại theo lời tôi nói Đến bên đường tôi kêu dừng lại Tôi hùng hổ bước tới nói lớn Linh đan Mày buông chồng tao ra được rồi chứ Đang nói thì Linh đi vào Đánh ghen nữa nào Đâu tao đánh chết nó Chưa tới mà Linh đã la to Làm cho tôi buồn cười Nhưng vẫn cố nhịn để xem hai người đó trả lời sao Huy đẩy Linh Đan ra Anh đi gặp khách hàng ra thì bất ngờ gặp Linh Đan Anh đã nói tránh xa anh ra Mà ngoan cố thế này Nhưng điều bất ngờ là vợ anh lại có mặt ở đây Anh vội đi tới chỗ tôi Không như em thấy đâu Do cô ta bất ngờ ôm anh Thế anh không biết đường mà gỡ ra Đợi lúc em tới thì anh mới gỡ ra là sao Anh đang gỡ Tại cô ta ôm chặt quá thôi Nghe Huy nói mà tôi buồn cười Nhưng tôi vẫn làm nghiêm nghị quay qua nói với Linh Đan Linh Đan Sao mày kỳ vậy Mày biết Huy đã có vợ rồi mà người đó lại còn là bạn thân của mày Mà mày cứ bám lấy chồng tao là sao Mày muốn tiếp cận tao để gặp Huy Nhờ tao xin việc cho mày Mục đích của mày như thế này phải không năm lần bảy lượt mày lại làm thế Mày còn đến nhà chồng tao Lấy lòng mẹ chồng tao sao Mày nhầm rồi Chắc sau khi xưa mày bỏ Huy Giờ thấy chồng tao giàu muốn quay lại à Mày không có cửa với chồng tao đâu Dù mày là bạn thân đi nữa Thì tao cũng không thể chơ mắt đứng nhìn Để mày cướp chồng tao được Nhiều lần chồng tao nói tránh xa mày Nhưng nhất quyết là không Bây giờ tao mới biết con người thật Khi xưa tao đã nghe danh nghe tiếng mày như thế nào rồi Nhưng tao đã bỏ qua Trước chồng tao yêu mày thế nào thì tao không biết Nhưng hiện tại bây giờ là chồng tao mày hiểu không Nên mong mày từ sau Đừng có cố tình đến gần chồng tao như vậy Không hay đâu Tôi xả một chàng làm linh đan không thể nói gì Giờ thì mặt dày mở miệng bảo Tao yêu Huy Tao yêu nhiều lắm Mày trả lại Huy cho tao được không Tao gặp Huy trước mày mà ngân Tại sao mày lại là vợ của Huy hả Cô ta bước tới nắm áo tôi Thì ra cô ta đang say Tôi định nói thì Linh nó kéo tôi ra Tôi biết ngay mà Cô cố tình có ý với chồng bạn tôi cơ mà Sao mặt cô dày quá vậy Có cần tôi trà đi cho mỏng không Người ta có vợ rồi mà cứ bám Từ bao giờ á trà xanh lên ngôi vậy nhỉ Mặt Linh đan đỏ gay Khi nghe những gì Linh nói Làm cô ta điên lên Chuyện của tôi Liên quan gì tới cô hả? Không liên quan, nhưng mà tôi ghét nhất là biết người ta có vợ mà vẫn cứ muốn cướp. Cô làm cây kem tan rồi có thể nguyên vẹn à? Cô mặt mũi như thế mà còn về dành chồng bạn tôi à? Cô đừng có mơ. Tôi nghe Linh nói thế, không nghĩ nó dữ dằn như vậy. Tôi vội kéo Linh lại. Thôi đi về, tao không muốn nói gì nữa đâu. Để tao nói cho hết đã. Chưa nói xong cơ mà. Thôi đi về. Ken đứng bên ngoài canh xe nên không vào cùng. Còn tôi kéo Huy đi để lại khuôn mặt tức giận Của Linh Đan đứng đó nhìn theo Vì kéo tay tôi Anh đi lấy xe đã Tôi thả tay anh ra rồi đi về phía Linh tại Linh đang đi cùng với tôi Tôi quay qua nói với Linh Ken đưa mày về nhá Ừ, mà lúc trước tao đã nói rồi cơ mà Linh Đan có tình cảm với chồng mày mà mày không nghe Giờ à, sáng mắt ra chưa Sáng rồi, được chưa Về cẩn thận nhá Cũng cảm ơn mày lúc nãy nha Làm sao mà tao để yên được Thôi tao về đây Tạm biệt hai đứa xong tôi cũng lái xe về nhà Tôi không đợi Huy theo Vừa về tới nhà Tôi lên phòng lấy đồ đi tắm Bây giờ tôi không muốn nói gì với Huy Nếu tôi không gặp thì không biết hai người đó sẽ như thế nào Huy lái xe về nhà Tôi vừa tắm xong bước ra Thấy Huy ngồi đó Tôi im lặng tới giường nằm Đang nằm thì Huy đi tới trèo lên giường vòng ôm lấy tôi Tôi gỡ tay anh ta ra rồi nói Anh bỏ tay ra đi Đừng có mà ôm em Anh xin lỗi mà Anh không biết cô ấy ở chỗ đó Nếu biết anh đã không đến đó mà Vợ đừng giận anh nha Em không biết Nếu em không vô tình có mặt ở đấy thì làm sao mà biết được Thế em muốn sao đây Anh đã nói anh không còn tình cảm với cô ta Người anh yêu là em Nghe Huy nói yêu Tôi có chút cảm thấy bực tức Còn sót lại cũng vì thế mà biến mất Nhưng tôi không thể để lộ ra mà nghiêm giọng nói với anh Em không biết đâu Anh mà còn như thế em không tha lỗi cho anh đâu Anh đi tám đi Người toán mùi nước hoa Vậy không giận nữa nhé Anh đi tắm đây Huy đi rồi tôi mới nghĩ anh không có lỗi Tôi cũng biết tính Huy không có lăng nhăng Có trách là trách linh đàn Người ta đã không muốn quay lại mà cứ muốn lại gần Cuối cùng tôi cũng không thể cứng với anh Ai bảo tôi yêu chồng tôi cơ chứ Huy tắm xong thì lên giường ôm tôi ngủ Thế rồi thời gian cũng trôi qua Chúng tôi sống yên bình và hạnh phúc Hôm nay cuối tuần Vợ chồng tôi ở nhà Đang ngủ thì điện thoại tôi reo lên Cầm lấy nghe thì giọng của Linh reo reo Mày hẹn cuối tuần đi mua quần áo Mà sao không thấy mày gọi vậy hả con kia 8 giờ rồi đây này Tôi nghe vậy nhìn lên đồng hồ Quả là 8 giờ Tôi không ngờ đã trễ như thế vội trả lời Tao ngủ quên mất, chờ tao tí nha Nhanh lên đấy, hôm qua đã nói trước rồi cơ mà Đúng là ngủ như heo ấy Nhanh lên, tao chờ đấy Tôi trả lời Linh xong Tôi ngồi bật dậy thì huy vòng lấy tôi Giọng lè nhè nói sao em không ngủ tiếp đi chủ nhật mà hôm qua em cũng mệt lắm rồi đấy em dậy đi mua đồ với linh đây hôm qua em đã nói trước rồi mà anh dậy luôn đi có cần anh đưa em đi không dạ thôi em với linh đi được rồi anh đi theo á linh nó ngại vậy em đi đi đủ tiền không anh bắn tiền qua cho đủ rồi ạ em dậy đây tôi rời giường đi vào phòng tắm làm vệ sinh rồi thay đồ đến khi tôi trở ra thì thấy huy vẫn còn nằm trên giường ngủ chắc do cả tuần bận rộn công việc Nên anh thấy mệt Vậy tôi không muốn đánh thức để cho anh ngủ Đặt lên chán anh nụ hôn nhẹ nhàng Rồi tôi đi xuống dưới nhà Thấy mẹ chồng đang ngồi đọc báo Tôi đi tới xin phép Mẹ ơi con đi mua đồ với bạn tí nha mẹ Con cứ đi đi Mà sao chồng con không dậy đưa con đi là sao Con đi với bạn con cũng được ạ Ừ thế đi đi Mà chưa ăn sáng đã đi rồi à Con đi ăn cùng bạn con luôn mẹ ạ Tôi chào mẹ rồi đi ra ngoài lái xe rời đi Đến nhà Linh thấy nó đã chở sẵn tôi ở ngoài Tôi dừng xe lại thấy Linh bước lên Vừa lên xe Linh đã léo nhéo Mày làm gì mà lâu thế Để tao chờ mày nãy tới giờ Có tí chứ mấy Thôi đi nhanh đi Mà mày ăn sáng chưa Chưa đợi mày đến đi ăn luôn đây Thế chúng mình đi ăn luôn đi Chúng tôi dừng ở một quán ăn gần đấy Ăn xong chúng tôi đến xốp đồ Lâu rồi không đi mua sắm Hôm nay đi chúng tôi phải mua cho thỏa thích Tôi với Linh đang lựa chọn quần áo Thì thấy bóng dáng Linh Đan Cùng một người đàn ông bước vào Từ buổi tối Linh Đan ôm chồng tôi Tôi không còn gặp lại cô ấy nữa Không lẽ người đàn ông kia Là người yêu mới của Linh Đan hay sao Mà con người như cô ta Sao lại dễ dàng bỏ cuộc thế Tôi không muốn gặp cô ta Nên kéo Linh bước đi về phía khác Nhưng Linh lại không để yên Linh nói Đáng lựa, Sao mày kéo tao đi đâu Qua kia đi Linh ngó nghiêng thì thấy Linh Đan Có vẻ vì cô ta mà mày tránh mặt phải không Ừ tao không muốn gặp cô ta Kệ cô ta đi, mình mua đồ mắc gì mà phải tránh Tao không thích Mà cô ta đi với ai kia Ba cô ta à? Không phải ba cô ta mất rồi Không lẽ người yêu Mà nhìn giả thế nhỉ Mà ôm sát thế kia nữa chứ Thôi chuyện của người ta mày quan tâm chi Thôi đi nào Chúng tôi không nói nữa Quay đi nhưng không ngờ cô ta đã thấy tôi Ngân cũng đến đây mua sao Sao thấy tao mà đi luôn vậy Tôi chưa kịp trả lời thì Linh lên tiếng Gặp cô làm gì Thấy mà trướng cả mắt "Ô cái cô này Tôi hỏi bạn tôi chưa hỏi cô đâu mà cô lại trả lời Tôi không muốn ồn ào nên tôi kéo vội Linh Thôi đi Linh kệ cô ta đi Rồi tôi quay qua trả lời Linh Đan Tao không có chuyện gì để nói với mày hết Khuôn mặt Linh Đan tỏ ra như chưa có chuyện gì Tao xin lỗi lúc trước Tao sai nên mày bỏ qua cho tao được không Xin giới thiệu với mày đây là người yêu tao Nên mày yên tâm nha Tôi không biết Linh Đan có ý gì Mà phải giới thiệu cho tôi Tôi định trả lời thì Linh nó lại nói trước tôi, "Tưởng à, hai cha con ấy chứ." Linh Đan nghe vậy thì mặt đỏ gay, "Này, tôi không làm gì cô hết nha, sao cứ xem vào chuyện của chúng tôi vậy nhỉ?" Linh cũng không vừa đáp lại, "Thì sao, tôi chỉ nói sự thật thôi mà. Tôi sợ hai người này sẽ cãi nhau, nên tôi vội kéo Linh đến quầy thu tiền rồi kéo nó ra xe." Linh Đan lúc này thấy trong lòng vô cùng tức tối, vì tôi mà công ty đã cho cô ta thôi việc. "Em thấy đồ ở đây không đẹp." Hay mình đến cửa hàng khác đi anh Người đàn ông đưa tay lên nhéo mặt cô ta Mà cười nói Vậy nghe theo em Cảm ơn anh yêu Linh đang nói rồi hôn lên mặt người đàn ông Sau đó cả hai cùng rời khỏi cửa hàng Chúng tôi rời khỏi cửa hàng Bây giờ nhìn đồng hồ cũng gần trưa Nhưng Linh lại rủ đi chơi tiếp Mà giờ không về thì tôi sợ Huy sẽ chờ cơm Tôi vội gọi điện thoại báo cho anh tiếng Vừa gọi anh đã nhấc máy nghe ngay Anh nghe đây Em sắp về chưa Chưa anh ạ Nói mẹ chiều em về nhá. Ừ, vậy em đi chơi vui vẻ. Nhớ về sớm đấy. Tôi tắt máy xong rồi cùng Linh đi chơi. Nó dẫn tôi đi đủ mọi chỗ. Giờ nhìn đồng hồ thì đã quá trưa. Tôi cũng đói bụng nên rủ Linh ghé quán gần đấy để ăn. Hai chúng tôi đang ngồi ăn thì thấy bóng dáng của ai trông rất quen đang bước vào. Nhìn lại thì đó là Thế Kiệt. Tôi thấy anh ta nên gật đầu chào. Anh ta cũng bước tới bên cạnh bàn chúng tôi. Chào em, em cũng đến đây ăn à? Dạ. Anh đi một mình sao Cuối tuần anh đi công chuyện gần đây Nên ghé vào đây ăn Mà không ngờ gặp em ở đây Thế sếp không đi cùng với em sao Dạ em đi với bạn nên chồng em ở nhà Vậy à em ăn đi Linh lúc này mới lên tiếng Chào anh tiện gặp anh ở đây Anh ngồi xuống ăn cùng bọn em luôn nha Em là bạn của Ngân à Dạ Vậy anh ngồi đây luôn nhé Chúng tôi làm cùng nhau mấy tháng nên đã quen biết nhau Anh ta cũng không phải người kiệm lời như ban đầu Nên lúc ở cửa hàng chúng tôi cũng nói chuyện nhiều Nhưng lúc đó có Huy ở bên cạnh Anh không cho ai nói chuyện với tôi ngoài anh Nhưng ở cửa hàng Mọi người làm cùng thì sao mà tránh khỏi tiếp xúc Nên anh không trách tôi được Chúng tôi ăn xong Thế kiệt dành trả tiền Nên tôi cũng không biết sao chỉ cảm ơn Sau đó thì anh ta rời đi trước Giờ cũng không biết đi đâu Nên tôi đành trở Linh về nhà Rồi quay về nhà chồng tôi Vừa vào tới nhà không thấy anh đâu Tôi đi xuống hỏi mẹ chồng Nhìn xung quanh không thấy mẹ chồng đâu Tôi lên phòng gọi điện thoại cho Huy Anh đi đâu? Em về không thấy Anh qua nhà Tùng Nay nhà nó có việc Thấy em chưa về nên anh qua đó luôn Em ở nhà đi ừ, Tối anh về sớm nha Yêu em Nghe Huy nói vậy tôi tắt máy Xếp gọn đồ vào trong tủ Xong tôi xuống nhà đi qua nhà bà nội Vừa bước vào nhà bà nội Thì tôi gặp mẹ chồng tôi ở bên này Tôi đi tới nói Mẹ ở bên này Mà con đã đi kiếm mẹ mãi Về rồi à con? Mua được nhiều không? Dạ nhiều mẹ, con có mua mấy cái áo cho mẹ đấy. Mua làm gì? Mẹ a đầy áo, mẹ mặc không hết luôn mà." Bà nội lúc này lên tiếng, "Thế không mua cho thân già này sao? Nội á buồn thật đấy." Tôi bước tới bên cạnh bà nội, "Có đây bà ạ, con mua khăn choàng cho bà đây. Trời bắt đầu xe lạnh rồi đấy, bà cẩn thận sức khỏe nha bà." "Bà đùa con đấy, thê Huy đâu rồi con?" "Chồng con qua nhà bạn rồi bà ạ. Ừ, vậy ở lại chơi với bà nhé." Nhà sát ngay nhau mà hai đứa cứ lo làm không qua chơi với bà, bà buồn lắm đấy. Dạ, con ở lại đây chơi với bà đây ạ. Mẹ chồng tôi thấy vậy thì nói, con ở lại với nội nha, mẹ về đi bên nhà đã. Dạ mẹ. Mẹ chồng đi rồi, tôi ngồi kể những chuyện bên ngoài tôi gặp cho bà nghe. Bà rất vui, mỗi lần tôi qua đây là bà thích lắm, nhưng khi qua cửa hàng Huy tôi bận hơn nên ít qua thăm bà. Ngồi nói chuyện với bà một hồi Thì tôi cũng quay về nhà Thì gặp chị chồng tôi sang chơi Mọi lần về nhà ăn cơm cùng Nhưng chị cũng thoải mái nên tôi không dè chừng Tôi vui vẻ đến bên phía chị đang ngồi Chị hai mới qua à? Ừ, em nhà chị mới đi vũng tàu về mua ít hải sản đem qua đây Chiều em làm cho cả nhà ăn nhá Dạ chị, thế Huy đâu hả em Dạ chồng em qua nhà bạn rồi ạ Ừ, thế hai đứa đã có gì chưa Có đi cho vui cửa vui nhà Chị bận quá Ừ, ít đưa mấy cháu sang đây chơi Tôi cũng nghĩ tôi đang trễ kinh Không biết có phải có thai không Nhưng mà không có biểu hiện gì ốm ngén hết Đang nghĩ thì chị hai vỗ vai tôi nói Sao thế Không nói gì vậy Mà mặt em á, trông xanh sao lắm Đi khám thử đi Biết đâu hai đứa có gì rồi <cười> Chắc không phải đâu chị ạ Tháng này em cũng chưa thấy Để tối em đi mua que thử ạ Ừ Thôi chị đi về nhá Có gì nói với chị Chị dẫn đi bệnh viện em gái chồng chị làm ở đó Dạ em cảm ơn chị ạ Chị hai đứng lên đi về Mẹ chồng tôi cũng từ trong phòng bước ra Tú Trinh về rồi hả con Dạ mẹ chị hai về rồi ạ Ừ mẹ đi chút việc đã nhá Ở nhà lo ăn uống Chị hai mới mang ít hải sản lấy ra mà nấu Thôi mẹ đi đây Dạ mẹ chồng tôi đi rồi còn mỗi tôi ở nhà Dì năm thì xin phép về quê mấy ngày Nên nhà chỉ có ba mẹ chồng với vợ chồng tôi Nhớ lại lúc nãy tôi nhanh chóng bước ra khỏi nhà Cũng may sao quầy thuốc tây ở gần đây Tôi nhanh chóng mua về Vừa về tới nhà thì thấy Huy đã ở trong nhà Nhưng tôi giấu không cho Huy biết tôi đã làm gì Mua gì Tôi muốn thử xem kết quả thế nào rồi nói với anh Em đi đâu mà đi bộ thế Ở em ra kia tí Ừ, anh về rồi sao Ừ, qua đó bàn công việc tí Thế ngày nay đi chơi vui không Dạ, vui anh ạ Mà anh biết em gặp ai không Không, người yêu cũ của em à Làm gì có, người yêu cũ của anh đấy Linh Đan à? Thế cô ấy có nói gì với em không? Lần sau gặp tránh xa cô ta ra Không là cô ta hại cô vợ bé nhỏ của anh đấy Chứ không phải Linh Đan chứ là ai Anh lắm người yêu cũ thế cơ à Làm gì có Anh có quen ai ngoài người đó đâu Mà giờ anh chỉ yêu một mình em thôi Anh đừng có mặt nịnh Thôi anh đi tắm đi Chiều chị hai có mang qua ít hải sản Mẹ thì đi có việc rồi Chỉ có hai vợ chồng mình ăn thôi Ừ anh đi tắm đã Hay để anh phụ với em nhé Thôi anh đi tắm đi, em nấu được mà. Huy vòng tay ôm lấy tôi, hôn vào má rồi bước lên phòng. Tôi đi xuống bếp mở tủ lạnh thấy ghẹ của chị hai mang đến. Giờ chỉ có luộc lên làm mối chấm. Ngoài ra tôi không biết làm món gì. Luộc xong tôi nấu cơm với thức ăn. Đang nấu thì người mùi thức ăn làm tôi khó chịu, muốn buồn nôn ra ngoài. Tôi chạy vào nhà vệ sinh nôn hết những gì lúc trưa tôi ăn. Nhớ lại mấy hôm nay tôi cũng hay khó chịu trong người, hay buồn ngủ. Vậy là tôi có bầu rồi sao? Nhưng muốn chính xác Ngày mai tôi đi viện mới được Giờ tôi thử que trước đã Nghĩ là làm Tôi lấy que thử trong túi lúc nãy Tôi giấu Huy ra đi thử Một lúc sau tôi cầm que lên là hai vạch Trong lòng tôi cảm giác thật vui mừng Tôi đã có con với Huy rồi sao Tôi nhanh chóng chạy ra ngoài Vừa thấy Huy bước xuống Tôi ôm chầm lấy anh mừng rỡ Huy vừa xuống nhà Thì có vợ ôm chầm lấy anh Làm anh không hiểu chuyện gì xảy ra Sao thế Tự nhiên ôm lấy anh vậy Có chuyện gì mà em vui thế Tôi bỏ người Huy ra rồi nói Em có thai rồi Em nói gì Em có thai Anh, anh được làm ba rồi à Dạ, anh được làm ba rồi Que em mới thử đây Huy nhìn que thử hai vạch trên tay tôi Xong bất ngờ bế bỏng tôi lên Vừa xoay vòng vừa cười nói Anh được làm ba rồi Thả em xuống Anh xoay thế em chóng hết cả mặt Không, anh mừng quá cảm ơn em Em ngồi nghỉ đi để anh nấu ăn cho Em nấu được mà Em thấy trong người sao Em có thèm món gì không Thèm món gì để anh đi mua Em không thèm gì hết Em thấy khó chịu tí thôi Nghỉ tí em khỏe à Ừ, ngồi yên đó Tôi cũng vui khi thấy Huy mừng rỡ khi biết tôi có thai Định giấu anh để tạo bất ngờ Nhưng tôi không kìm lại cảm xúc được Muốn anh là người biết đầu tiên Tôi sẽ thông báo tin mừng này Nhìn vào bếp thấy anh vừa nấu ăn vừa hát Làm tôi buồn cười Anh vui đến thế sao Đến tối ba mẹ chồng tôi vừa vào đến nhà Tôi chưa kịp nói thì Huy đã vội nói rồi Ba mẹ ngồi xuống đây đi Con báo một tin vui Ba mẹ chồng tôi thấy con trai sau này vui vẻ đến thế Ông bà ngồi xuống hỏi Chuyện gì mà con lại vui thế hả Huy Vợ con có thai rồi Ba mẹ lên trước ông bà nội rồi đấy Mẹ chồng tôi vui mừng quay qua nói Ngân có thai rồi hả con Dạ con mới biết chiều nay thôi ạ Vậy sáng mai đi khám nha con Giờ con lên phòng nghỉ đi Huy con đưa vợ con lên nghỉ đi con Dạ, Huy quay qua tôi Bế tôi bước lên phòng Làm tôi ngại với ba mẹ chồng Vừa vào phòng Huy đặt tôi xuống giường Tôi liền trách Sao lại bế em vậy Anh không thấy ba mẹ sao hả kệ anh bế vợ anh chứ có sao đâu Tôi lắc đầu chịu thua với ông chồng tôi Dù lớn tuổi mà cứ như trẻ con ấy Sau đó tôi thấy anh đi vào nhà tắm Không biết làm gì nữa Chồng tôi vừa bước ra tôi hỏi Anh làm gì đấy Anh đi pha nước cho em tắm Anh chiều em cậu đó luôn à Em làm được mà. Vợ anh thì anh chiều chứ. Nước đang ấm em vào tắm đi. Chiều thế em sẽ hư đấy. Anh muốn em hư đó. Em càng hư thì anh càng yêu em. Tôi mỉm cười hạnh phúc. Vòng tay lên cổ rồi hôn lên môi anh. Cảm ơn anh. Tôi đi tắm. Còn Huy lấy quần áo đưa tận tay cho tôi. Tôi cười thầm. Đúng là tôi may mắn thật đấy. Không chọn nhầm người mà. Biến giả thành thật là đây. Tôi vào tắm xong. Khi bước ra thì không thấy Huy đâu. Không biết mới đây mà anh đã đi đâu rồi. Tôi liền cầm điện thoại gọi thì anh bắt máy nói Em nghỉ tí đi nha Anh đi có tí việc rồi anh về Buồn ngủ thì ngủ sớm đi nhé Đừng chờ anh Anh có việc gì mà đột xuất vậy Về nhà anh nói sau Em ngủ đi nhé Anh nói xong thì anh tắt máy Không biết chuyện gì mà anh lại vội như vậy Mà tôi cũng không suy nghĩ gì nhiều leo lên giường nằm Không biết có phải là do có thai mà tôi dễ ngủ hơn không Chỉ là một chút tôi đã ngủ say Sáng tỉnh dậy Tôi thấy đang được Huy ôm lấy Tôi xoay người thì Huy mở mắt ra Em làm anh tỉnh ngủ luôn à? Không, anh cũng tỉnh nãy giờ rồi Ngủ ngon không em? Dạ, ngon mà Lúc tối anh đi đâu mà về khuya quá vậy Em nhìn đi kìa Nhìn theo hướng Huy chỉ Tôi bất ngờ vì quá nhiều đồ dành cho bà bầu Nào là sữa bầu, thuốc sắt, thuốc bổ Kem nứt da rồi đến quần áo Váy dành cho bà bầu Tối qua chồng tôi bảo Đi có việc đột xuất là vì những thứ này sao? Tôi quay qua nói Anh là đi mua những thứ này hả Anh mua gì mà nhiều quá vậy Sao em dùng hết được Huy đi tới vòng tay ôm lấy tôi Mua về cho em uống Tốt cho cả mẹ và con Em mua được mà Với lại giờ chưa biết con mấy tuần Mà anh đã mua nhiều vậy rồi Không sao trước sau gì cũng phải mua Em thay đồ đi rồi xuống ăn sáng Anh đưa em tới bệnh viện Để em điện thoại cho chị hai nha Chị nói nếu đi Chị dẫn tới chỗ em chồng chị khám ạ. Vậy cũng được anh vào rửa mặt đã Dạ, Huy đi rồi Tôi lấy điện thoại gọi cho chị hai Không đợi lâu chị hai đã bắt máy Chị nghe, chị hai à Chị ơi, hôm qua chị nói em mua que thử Hai vạch rồi chị ạ Sáng nay vợ chồng em đi khám Chị liên hệ em chồng chị giúp em nhé Đấy, chị nói rồi mà Chúc mừng em nha, để chị nói Em cứ chuẩn bị đến đó rồi khám nhé Huy nói biết bệnh viện em chồng chị làm đó Dạ, em cảm ơn chị ạ Tắt máy xong tôi thấy Huy bước ra Tôi cười với anh rồi bước vào nhà vệ sinh cá nhân Xong tôi ra thì thấy chồng tôi chuẩn bị sẵn hết mọi thứ rồi Làm tôi thấy vui và thương anh hơn Anh quan tâm Chăm sóc tôi từng ly từng tí Tôi nhanh chóng thay đồ xuống nhà Thì cả nhà đang ngồi ở sofa Có cả bà nội cũng ở đấy Tôi ngượng ngùng bước đến bên cạnh Huy Chúc mừng vợ chồng con nhá Thế là bà đã có cháu cố rồi Từ nay giữ gìn sức khỏe nha con Dạ con cảm ơn bà nội ạ Bà mẹ tôi chỉ nhìn tôi cười có cháu nội đầu lòng á họ vui hơn tết sáng nay mẹ nấu đồ ăn sáng xong hết rồi cả nhà đến bàn ăn nha dạ sao mẹ không chờ con xuống nấu cùng luôn ạ giờ con bầu bì ở nhà dưỡng thai mẹ chăm sóc con được thôi ra ăn đi nào ba chồng tôi đẩy bà nội ra bàn tôi thì được huy nắm tay bước đi theo anh kéo ghế cho tôi ngồi mới bầu thôi mà cả nhà đã chăm sóc tôi như thế không biết sau này như thế nào nhưng điều này khiến tôi hạnh phúc lắm ăn uống xong Tôi đứng lên dọn dẹp, thì Huy đẩy tôi ra ghế ngồi. Em ngồi đấy đi, anh rửa chén cho. Bây giờ em cứ hưởng thụ đi nhé. Anh lo hết. Tôi lắc đầu chịu thua với ông chồng này, nhưng như vậy cũng tốt. Ở không ai cho sướng đâu, phải lúc nào cũng được đâu. Do tôi đang mang thai nên được chồng vào cả nhà chiều, vì vậy tôi mặc để chồng tôi làm. Huy rửa xong thì chờ tôi đến bệnh viện. Chị hai đã thông báo trước đó, nên chúng tôi mới chỉ việc vào khám. Bác sĩ bảo tôi vào phòng siêu âm, Huy một mực xin được vào để ngắm em bé Khi thấy con trong màn hình Dù chỉ là chấm đen nhỏ xíu thôi Mà tôi đã rưng rưng nước mắt Tôi đã được làm mẹ rồi Còn về Huy thì anh đang tươi cười Hỏi thăm em bé với bác sĩ Cũng may bác sĩ đó là em chồng Chị gái anh nên nói cặn kẽ Cho anh biết Thai mấy gần 2 tháng nên chưa biết rõ là con trai hay con gái Nhưng đối với tôi Trai hay gái cũng được Nhưng không biết chồng tôi thích con nào Khám xong thì Huy lái xe chở tôi về nhà Tôi nhanh miệng, anh cho em đi làm đi Em ở nhà buồn lắm nha anh Có anh bên cạnh em cũng yên tâm mà Về nhà nghỉ ngơi cho khỏe chứ em Đến cửa hàng thời gian đâu mà em nghỉ ngơi Nghe anh đi Em muốn đi làm cô Em không muốn ở nhà đâu Khi nào bụng to rồi em sẽ ở nhà Huy suy nghĩ một lát rồi nói Thôi được, đến đó mệt là phải nói cho em biết nghe không Dạ em biết rồi ạ Mà anh này, anh thích con trai hay con gái Con nào cũng là con Đối với anh trai gái không quan trọng Miễn sao khỏe mạnh anh vui rồi Trai thì đẹp trai giống anh Gái thì xinh giống em Tôi mừng khi anh thoáng nghĩ như vậy Nên cũng không lo vấn đề trai hay gái nữa Đang suy nghĩ thì xe đến cửa hàng Giờ này anh em cũng đang làm việc rồi huy bắt tôi chuyển vào phòng ngồi cùng với anh Để tiện chăm sóc và để ý tôi Đang làm thì anh nói Có thèm gì không để anh mua Dạ không hạ Mà anh làm việc đi Em ra ngoài tí nhé Có cần anh đi theo không? Dạ thôi, mình em đi được Tôi đứng dậy bước ra ngoài cho thoáng tí Thì nhìn qua bên kia Anh em đang tụ tập đông Tôi tiến đến thì Phong ngước lên nhìn Chị Ngân ra đây có việc gì thế Chị đi ra ngoài cho thoải mái thôi em Các cậu đang làm gì đấy Phong giờ xoài với muối ớt ra. Chị Ngân ăn không Nhà em nay mua nhiều xoài quá Đem đến đây ăn Anh em đang rảnh nên ngồi nói chuyện Tôi nhìn thấy xoài trước mắt Làm cơn thèm nổi lên Nhìn mà tôi muốn ăn ngay lập tức Có, đưa đây chị ăn với Phong lấy đưa cho tôi Tôi ăn không thấy chua gì hết Anh em gần đây nhìn thấy mà tùm tìm cười Tôi ngại quá nên không ăn nữa Thế kiệt lúc này mới lên tiếng Nhìn em ăn giống đang có thai vậy Anh còn một trái đây, ăn đi nè Xoài chua mà nhìn em ăn á phát thèm Em đang có thai mà Wow, chúc mừng vợ sếp Cảm ơn nhé, thôi các cậu ăn đi Tôi vào trong đây Nói xong thì tôi bước vào phòng Thấy bóng dáng linh đan và người đàn ông hôm qua bước vào Hai người đấy đến đây làm gì nhở Không lẽ là mua xe? Tôi định mặc kệ thì Linh Đan đi tới. Chào Ngân, lại gặp nữa rồi. Đến đây làm gì thế? Đến mua xe chứ đến làm gì? Không muốn bán cho tao sao? Tao đến mua không cảm ơn sao mà hỏi vậy? Không muốn bán cho mày có được không? Hay nhỉ? Mở cửa hàng để làm gì? Khách tới mà không muốn bán là sao vậy? Có chuyện gì vậy em? Lúc này Huy bước ra, tôi quay qua nói có người muốn mua xe. Huy không nhìn Linh Đan mà quay qua người đàn ông bên cạnh. Anh là người gọi cho tôi lúc nãy phải không Vâng là tôi Nhưng có vẻ cô này không muốn bán Huy nhìn tôi rồi nói nhỏ Kệ cô ta đi em Mình bán xe thôi Nếu có gì quá thì thôi Anh không bán nữa được không Tôi nghĩ Linh Đan mua xe Mình được lợi Nhưng bao nhiêu cửa hàng Mà không chọn lại đến đây mua Không biết Linh Đan đang tính toán điều gì Nghe Huy nói thế nên tôi mặc kệ Vào phòng tôi lấy nước cho hai người đấy Nhưng Linh Đan làm khó tôi Có thể cho tôi ly cà phê ít đường được không Dù gì cô ta cũng là khách Nên tôi không nói gì Mà đi tới làm cho cô ta ly cà phê Vừa đem tới cô ta cầm lên uống Sao ngọt thế Tôi không uống đồ có nhiều đường Phải ít đường thôi Tôi nghe cô ta nói Làm tôi tức muốn điên lên Muốn cãi thì Huy đứng lên Đi tới làm ly cà phê Đưa tới cho Linh Đàn anh nói Cà phê của cô đây Nếu không thích thì hãy uống nước lọc Cô đến mua xe chứ không phải hành vợ tôi Cảm ơn anh Công nhận cà phê anh pha ngon đấy Chứ ngọt đã em không chịu được Tôi chỉ giúp vợ tôi thôi Mà bây giờ mời hai người ra chọn xe Rồi chúng ta làm hợp đồng luôn nhé Người đàn ông đi theo cô ta lên tiếng Xin lỗi cậu Tại Linh Đan nói chỗ này là bạn của Linh Đan Nên tôi mới đến đây Để chúng tôi lựa mẫu xe rồi làm hợp đồng luôn nhé Tôi không có nhiều thời gian đâu Huy đưa hai người đấy ra ngoài Tôi mặc kệ không đi ra Giờ tôi thấy Linh Đan thì hơi khó chịu Nhưng là cái thái độ của cô ta đối với tôi Cũng chẳng thiện ý gì Nhìn cô ta ẻo lả đi bên người đàn ông đấy Mà tôi muốn buồn nôn Người đàn ông ấy đáng tuổi bố cô ta cơ mà Tôi không biết Linh Đan nghĩ gì Khi mà chọn cuộc sống như thế Khi không có được chồng tôi Lại quay đi chọn người già Uổng công cô ta ăn học bấy lâu nay Nhưng biết làm sao khi con đường cô ta được chọn là như thế Tôi quay về với công việc của mình Còn chuyện đấy để Huy lo Anh biết tôi không thích Linh Đan Nên anh không để cho cô ta gặp tôi nhiều Thấy cô ta đã làm xong hợp đồng ra về Tôi đi tới bên cạnh Huy rồi nói Sao rồi anh Bán xe cho người yêu cũ thế nào Anh không nghĩ cô ta lại đến đây Bản tính cô ta không thay đổi Lúc ở nước ngoài anh có nghe cô ta cặp với người có vợ Mà không nghĩ về Việt Nam tiếp diễn việc như vậy Mà thôi kệ cô ta đi Dạ Mà em mệt lắm không Kệ cô ta đi Miễn sao vợ chồng mình có tiền nhi? Nhưng em sợ cô ta dở trò lắm Bao nhiêu chỗ không mua lại đến đây mua xe nhà mình Em yên tâm Anh sẽ cẩn thận Mà nãy anh thấy em cầm cái trái gì vào vậy Xoài đấy anh ăn không Ở đâu ra vậy Phong đem tới đấy Mà thôi để em ăn Em thèm chua à? Không Tại thấy mấy anh em ăn nên thèm thôi Mà sắp tới giờ trưa rồi, đi ăn nào Em ngồi đây đi, anh đi qua lấy cơm nhé Đang định nói thì cánh cửa mở ra Tôi thấy mẹ chồng bước vào Không biết mẹ tới đây có chuyện gì Nhưng nhìn thấy mẹ chồng tôi cầm giỏ thức ăn Đoán rằng mẹ đem tới đây mà Huy lên tiếng Mẹ đến đây làm gì vậy? Mẹ đến đưa cơm cho con dâu không được à? Con đi lấy cơm cho vợ con được mà Sáng mẹ đi chợ thì có con cá chép ngon Nên nấu đem tới cho vợ con luôn đây Nói ở nhà dưỡng thai đi Mà sao không ở nhà đến đây làm Tôi bước tới bên cạnh mẹ chồng Con làm được mà mẹ con khỏe ạ Giữ gìn sức khỏe đấy Sáng đi khám bác sĩ nói sao rồi Dạ được gần 2 tháng rồi mẹ ạ Vậy à thôi ăn đi cho nóng Mẹ về đây nha hai đứa Huy thấy mỗi cháo Còn anh không thấy gì Không có của con hả mẹ Nhìn Nhìn mặt chồng lúc này tôi không nhìn được Cười vội an ủi Thôi em cho anh ăn ké nè Mẹ chồng lên lên tiếng Phần này mẹ làm cho con dâu và cháu nội nên con nhịn đi Con biết thân biết phận con mà Giờ mẹ có cháu nên coi con ra gì á Biết vậy là tốt Nhìn mẹ và chồng tôi tùm tìm cười Tôi thật may mắn khi có mẹ chồng yêu thương tâm lý như thế Đặc biệt là chồng tôi yêu thương hết mực Tôi hạnh phúc với những thứ hiện tại mình đang có Mẹ chồng tôi vừa đi Thì Huy mở cháo ra cho tôi xem Xong anh cũng ra ngoài quán lấy cơm Nhìn anh đi rồi tôi muốn ăn cùng chồng Nên tôi đậy lại Lúc đấy tôi tranh thủ gọi về cho mẹ tôi Mẹ nghe đây Chiều hai vợ chồng con qua chơi nha mẹ Có một tin con muốn báo cho mẹ đây này Chuyện gì đấy Phải để chiều mẹ nấu cơm hai đứa qua ăn luôn nha Dạ chiều nay con qua nói luôn nhé Thôi mẹ nghỉ trưa đi ừ. Tắt máy xong thì cũng là lúc Huy bước vào Trên tay cầm một hộp cơm Anh đặt xuống bàn Sao em không ăn trước đi Mà em vừa gọi cho ai à Em gọi cho mẹ Chiều có thời gian chúng mình qua mẹ em nha anh Em muốn tạo cho ba mẹ một sự bất ngờ Ừ Chiều chúng mình qua sớm được chưa Giờ em ăn đi Dạ Chiều chúng tôi tranh thủ ghé siêu thị Mua ít trái cây để đến nhà mẹ tôi Lúc đầu tôi không chịu Nhưng Huy một mực phải mua gì đó đem tới cho ba mẹ tôi Vừa tới nhà Lúc bước vào thì tôi thấy mẹ đang đứng nấu đồ ăn Tôi đi nhanh đến ôm vòng lấy mẹ thủ thể Con nhớ mẹ quá đi Nhớ món mẹ nấu Nhớ mẹ chửi con ghê Rõ chán còn với cái Có việc gì nữa không mẹ con phụ với Thôi cô ra kiêng ngồi đi Mẹ làm xong hết rồi Thế có chuyện gì sao Con có em bé rồi mẹ ạ Mẹ vừa nghe thì vui mừng ra hẳn Thật hả thế em bé mấy tháng rồi Hai tháng mẹ ạ Ừ lo giữ gìn sức khỏe nha con Dáng ăn uống nhiều vào Nghe hai đứa qua chơi mẹ nấu mấy món con thích đây này, mà giờ làm mẹ rồi, bớt tính con nít nghe không? Dạ, con biết rồi ạ. Dạ, chào mẹ. Ừ, qua chơi được rồi, còn mua hoa quả làm gì? Nhà mẹ cũng mua hoài, chất đầy tủ kia kìa. Không sao mà mẹ, quá tay cũng không kỳ. Nhà ba mẹ vợ, chứ nhà ai mà kỳ. Thôi, hai đứa ra ngoài bàn đi, mẹ nấu sắp xong rồi, chở ba về là ăn thôi. Dạ, để con giòn chén bát ra ạ. Nhưng chưa kịp làm thì Huy dành làm lấy. Anh không cho tôi đụng vào gì hết. Để em làm mà. Mẹ tôi quay qua nói. Con để cho Ngân nó làm. Đừng chiều nó sinh hư đấy. Dạ không sao đâu mẹ. Tôi thấy thế thì đi ra ngoài. Giờ tôi hơi mỏi lưng. Nên tôi lên phòng mình nằm nghỉ một lát. Nằm tí mà mắt tôi lên gym ngủ. Lát sau nghe tiếng Huy. Dậy đi em. Mệt lắm à. Dậy ăn đi rồi anh trở về nhà ngủ. Tôi mở mắt ra nhìn. Mới đó mà tôi ngủ quên được một lúc. Tôi bật dậy nói Em dậy đây, tại hơi mỏi lưng Nên em định nằm tí, ai ngờ ngủ quên luôn Mà ba về chưa anh? Ba về rồi, cả nhà đang chờ em xuống ăn đấy Dạ anh uống xuống trước đi Em đi rửa mặt đã nha Cả nhà tôi quay quần ăn cơm Từ khi lấy chồng công việc tôi nhiều hơn Ít thời gian về nhà ăn cùng ba mẹ Hôm nay mới có bữa ăn vui vẻ Bên gia đình thế này Ăn xong mẹ không cho tôi rửa chén Mà bắt tôi về nhà ngủ Nên tôi với chồng xin phép ra về Mới đó mà tôi đã bầu được 4 tháng Tạng người tôi nhỏ Nên bầu không to mấy Đang ngủ thì nghe tiếng chồng tôi gọi Vợ ơi, mua anh mấy trái xoài nhá Anh thèm quá Dạ, cũng vì mỗi sáng tôi hay bước qua người Nên bây giờ Huy ngén thay tôi Tôi thấy buồn cười Vừa khỏe tôi nhưng mà mệt cho anh Anh đi làm đã mệt mà trong anh á như bà ốm ngén ấy. Thấy mà thương Giờ tôi không được đến cửa hàng làm nữa Huy muốn tôi ở nhà dưỡng thai Mặc dù rất buồn chân buồn tay Nhưng ở nhà lúc rảnh thì tôi qua nội chơi Không ở nhà chỉ việc có ăn với ngủ Tôi ngồi dậy bước xuống nhà Chuẩn bị đi siêu thị mua ít đồ Với ít trái cây mang qua cho Huy Thì gặp mẹ chồng đang đứng ngoài sân Thấy tôi cầm giỏ bước đi Thì mẹ chồng tôi tiến tới Con định đi đâu sao Dạ con đi mua ít đồ với ít trái cây Mang qua cho chồng con ạ Anh đang thèm chua mẹ ạ Đứng đó chở mẹ đi với Bầu bì đi một mình mẹ không yên tâm Nghe mẹ nói thế tôi không thể từ chối Mà đứng chở mẹ Lát sau hai mẹ con tôi đến siêu thị mua đồ Đang mua thì gặp bạn của mẹ chồng tôi Nên tôi ngồi cùng với mẹ luôn Nghe bạn mẹ chồng nói chuyện Kể cho mẹ chồng tôi nghe về việc Chồng bà đang cặp với một cô gái Bao nhiêu tiền của cũng cho cô ấy hết Do bà không có tiếng nói nên cứ im lặng Mẹ chồng tôi nghe vậy thì hùng hổ nói Tôi là tôi chúa ghét cái việc ngoại tình Mà còn gặp với gái trẻ Gặp tôi thì chết với tôi Sao bà hiền thế Thời đại nào mà để con giáp thứ ba hoành hành Mà nhìn bà xem Nhà có tiền mà ăn mặc thế kia Đứng lên theo tôi tôi sửa soạn cho bà Có tiền lo cho mình Con cái nó lớn hết cả rồi Bà còn lo gì nữa Giờ đi theo tôi Tôi nghe vậy thì nói Mẹ ơi vậy con đi trước nha Không được con phải đi theo mẹ Tí qua cửa hàng cũng được Giờ giúp bạn mẹ con dành mấy cái này lắm mà Tôi nghe vậy nên không từ chối nữa mà đi theo sau mẹ chồng. Bà dẫn bác kia mua hết đồ này đến đồ kia, nào là mỹ phẩm, rồi bà dắt đi cắt tóc này nọ. Đúng mẹ chồng tôi mà, nhiệt tình hết sức, nhưng cũng tội bác kia nên tôi cứ lặng lẽ theo sau. Mấy tiếng sau, nhìn bạn mẹ chồng tôi lúc này như lột xác thành người phụ nữ mới khác hẳn, sang trọng và trẻ hơn lúc trước rất nhiều. Đúng câu không có người phụ nữ xấu, chỉ có người phụ nữ không biết làm đẹp mà thôi. Mà nghĩ phụ nữ cũng khổ, lo cho chồng cho con. Rồi không còn chăm chút bản thân Xong quay qua chồng chán ham của lạ Mà gặp bồ này nọ Bởi giờ bác thay đổi như thế cũng tốt Phụ nữ giữ sắc không giữ chồng Mà nghĩ ông chồng thấy sẽ hối hận cho mà xem Mà sau tôi sinh con ra Tôi cũng phải giữ sắc đẹp cho mình Mẹ chồng tôi giúp bác đó xong Hai mẹ con tôi đến cửa hàng Vừa mở cửa ra thì thấy Huy đang ngủ gật Tôi bước lại lay người anh Anh mệt lắm sao mà ngủ gật thế này Huy mở mắt ra thì thấy tôi và mẹ Mẹ cũng đến đây sao Ừm, ốm ngén thay vợ thế thế nào Mới biết cảm giác vợ con đã ngén Mệt quá thì nằm xuống ghế mà ngủ đi Ai lại ngồi gục như thế Dạo này công việc nhiều quá Nên con hơi buồn ngủ tí thôi Ừ, làm á thì làm Nhớ giữ sức khỏe nghe không Còn lo cho vợ con nữa Con biết rồi, mà sáng con gọi cho vợ Mà sao giờ này mới tới tôi cầm bịch xoài đặt lên bàn Xoài của anh đây, thèm gì phát ốm Em phải cảm ơn anh đấy Thế có mệt không em Em khỏe lắm, ừ Vậy đưa mẹ về rồi em nghỉ ngơi đi Dạ, vậy em đưa mẹ về đây Tối về sớm nha anh ừ. Tôi nói xong thì đưa mẹ chồng tôi về nhà Vừa về tới nhà thì thấy gì năm Đã nấu ăn xong hết rồi Ba chồng tôi đang ngồi xem tivi ở phòng khách Chào ông rồi tôi lên phòng thay quần áo Rồi xuống vụ dọn thức ăn Ăn xong thì tôi cũng không biết làm gì Giờ nằm trên phòng tôi lướt xem mẫu đồ em bé Giờ thai đã 4 tháng Nên tôi biết giới tính của con Con đầu lòng là con trai nên tôi càng được cưng chiều hơn Ba mẹ chồng tôi thích có cháu trai đích tôn đầu lòng Còn về sau gái trai gì cũng được Đang đứt điện thoại thì điện thoại tôi reo Nhìn thấy số của Linh gọi tới Tao nghe đây Từ khi có em bé mày không thèm gọi cho tao luôn ấy à Ok con này Tao gọi cho mày bữa trước rồi mà Yêu đường rồi không nhớ gì đến bạn mà trách tao sao Thế gọi cho tao có việc gì không Mày không nhớ ngày mai sẽ là ngày gì của tao à À sinh nhật mày à Chết tao xin lỗi nhá Vậy mai mời mày tới quán ăn nha Tao mời ít người à Với lại à, giới thiệu tao đã thoát ế Ghê nhỉ nay có người yêu rồi đấy Không biết bị đá khi nào nhở Mày lại chủ tao hả cái con kia Tao nói sự thật mà Thôi ngủ chưa đi Tao rảnh tí tao gọi nói mày thôi Ừ rồi tôi chìm vào trong giấc ngủ Đến tối chưa thấy Huy về Bình thường anh cũng hay về sớm lắm Sao bây giờ chưa thấy anh về Với không gọi được điện báo trước Lúc chưa anh có nói gì với tôi đâu Tôi lấy điện thoại gọi cho anh Thì nghe tiếng anh nói Em ăn tối đi, anh còn có việc ở cửa hàng chưa xong em à Vậy anh làm đi Nhớ về sớm nha anh Ừ, tắt máy xong tôi cũng xuống nhà Ba mẹ tôi cũng đi đâu chưa về Nên giờ tôi với dì Năm ở nhà Tôi bật tivi lên xem được một lát Thì ba mẹ chồng tôi cũng về Tôi xuống bếp dọn thức ăn ra bàn Ăn xong dọn dẹp rồi tôi bước lên phòng Thì lát sau chồng tôi vừa về tới nhà Tôi đang nghe nhạc dành cho bà bầu Chồng tôi vừa bước vào, đi tới ngồi bên cạnh xoa lấy bụng tôi, áp tay vào bụng, anh nói chuyện với con. Ăn gì chưa? Anh ăn gì chưa? Em xuống hâm thức ăn lại cho anh nhé. Anh ăn rồi, em nghỉ đi. À, mai anh có tiệc với khách hàng, nên em đừng chờ anh nha. Tôi mới nhớ ra là mai tôi cũng đi sinh nhật Linh, nên tôi nói. Em cũng đi sinh nhật Linh vào tối mai. Một mình em đi được không? Linh đến đón em mà, anh cứ đi đi. Ừ, vậy đi nhé, nhớ về sớm đó. Dạ. Anh đi tắm đi rồi đi ngủ Ừ Huy bước vào nhà tắm Thì tôi cũng chìm vào giấc ngủ Ngày hôm sau Tôi trang điểm sơ qua rồi xuống nhà chờ Linh tới đón Sinh nhật Linh tôi đã nói với ba mẹ chồng Nên bây giờ chuẩn bị đi Linh cũng sợ tôi đi một mình nên tới đón Tôi đang ngồi đợi thì Linh tới Tôi chèo lên xe đến nhà hàng mà nó đã chuẩn bị trước đó Đến nhà hàng thì tôi mới chố mắt ra nhìn Tôi quay qua hỏi Này làm hoành tráng thế Người yêu tao tổ chức cho đấy Thôi vào đi Vừa bước vào thì thấy bóng dáng Thế Kiệt Không lẽ Thế Kiệt và Linh quen nhau Tôi ngơ ngác nhìn thì Thế Kiệt đi tới Chào em, bất ngờ phải không Vâng, không lẽ hai người Linh cười rồi nói Đúng như mày nghĩ Tao với anh Thế Kiệt đang yêu nhau Ghê nhỉ, mới gặp đây mà đã yêu rồi cơ à Chúng ta có duyên mà Linh cùng Thế Kiệt kéo tôi đến bàn ngồi Bữa tiệc hôm đấy rất vui Tôi đứng dậy đi vệ sinh Vừa bước ra, ngang qua phòng gần đấy Trước mặt tôi là cảnh tượng làm tôi bất ngờ Do cửa khép hờ Nên tôi đưa tay đẩy cửa phòng ra Thì vừa hay nhìn thấy Linh Đan đang ngồi trên đồi Huy Cô ta làm gì ở đây vậy chứ Huy lại vòng tay ôm lấy cô ta Tôi bước tới trước mặt hai người Đây là như thế nào hả Huy Anh nói bận đây sao Huy từ lúc thấy tôi đã nhanh chóng Tẩy bỏ tay ra khỏi người Linh Đan Ngân, em nghe anh nói đã Không phải như em nghĩ đâu Em nghe anh giải thích được không Trước mắt tôi nhìn thấy thế này Còn gì mà giải thích hả Huy Tại sao lại đối xử với tôi như thế hả Ngân em bình tĩnh lại đi Đừng như thế được không Không Tôi quay qua lên đàn nói Còn cô Tôi từng coi cô là bạn Nên nhiều lần tôi bỏ qua cho cô Tại sao hôm nay lại thế này hả Tao không hiểu mày đang nói gì Không hiểu ư Mày làm gì chả lẽ lương tâm mày không cảm thấy có lỗi với tao sao Vợ chồng tao đang hạnh phúc Đã để yên cho mày rồi Giờ mày giả nai là không hiểu hay sao Tao biết hai vợ chồng mày chỉ là hợp đồng Cũng sắp bé rồi đấy Mày và con mày rời khỏi Huy đi Tại sao mày biết hả Có phải anh nói không Có phải anh nói không Huy Tôi quay qua Huy rồi hỏi Huy nắm tay tôi Anh không, em bình tĩnh nghe anh nói được không Không ảnh hưởng tới con được không Ngân Linh Đan cười rồi nói Trách cho mày với con bạn mày Nói chuyện tao đã nghe được hết Tôi mới bất ngờ khi nghe Linh Đan nói vậy Đúng mấy tháng trước Lần đi cà phê tôi với Linh đã nói chuyện này Nhưng không ngờ Linh Đan lại nghe được Không hiểu tại sao lúc này tôi cảm thấy Hai mắt mình cay quá Nước mắt cứ vậy mà trào ra không thể nào kìm lại được Tôi quay người bỏ chạy Mặc dù đang rất tức giận Huy yêu tôi như vậy Tại sao lại đối xử với tôi như thế Tôi cứ thế chạy đi ra ngoài Bây giờ xảy ra chuyện này tôi không thể về nhà chồng Khi tôi và Huy như thế Còn việc Linh Đan ở trong phòng cùng Huy Rốt cuộc có ẩn khúc gì không Tôi tin anh sẽ không làm điều có lỗi với tôi. Trong khi tôi đang mang con của anh, mọi ý nghĩ trong đầu khiến tôi như muốn nổ tung. Tôi cứ đi mãi, bây giờ tôi muốn trốn tránh Huy, đợi cho tôi bình tâm lại trước. Tôi vội lấy điện thoại gọi cho Linh, vừa nhắc máy thì nó đã hỏi. Tao nghe đây, mày đi đâu rồi mà không thấy vào? Linh, mày có thể đến đưa tao về được không? Mày lại có chuyện gì sao? Chờ tao tí. Có, nhanh đi. Tôi đứng vào một góc, Mặc kệ cho Huy gọi đến tôi đều không nghe máy Về phần Huy Anh đang lo sợ tôi có chuyện gì Cũng tại anh sợ cửa hàng xảy ra chuyện Nên mới gặp Linh Đan Anh tới bên cạnh Linh Đan với sự tức giận Cô cũng giỏi diễn lắm đấy Vợ tôi có chuyện gì tôi không để yên cho cô đâu Còn về xe Nếu cô muốn kiện thì mời cô gặp nhau ở tòa Anh nói với Linh Đan xong Thì bước ra ngoài Giờ việc quan trọng hơn là tìm cô Nên anh vội chạy theo Nhưng cũng không thấy tôi đâu Nghĩ chắc cô về nhà nên anh lái xe về Linh nghe điện thoại của tôi Thì cô lo lắng Không biết cô bạn đã xảy ra chuyện gì Linh quay qua nói thế kiệt rồi chạy ra ngoài Được tôi chỉ chỗ Cô ta đi tới nơi tôi đang ngồi Ngân, có chuyện gì vậy hả Sao lại khóc Ai làm gì mày, nói tao nghe Lúc nãy tao bắt gặp chồng tao và Linh Đan Ở chung một phòng Linh Đan còn ngồi lên người Huy Hai người bọn họ sắp hôn nhau Cô ta còn biết hai bọn tao chỉ là hợp đồng hôn nhân Hả Cô ta lại bay ra cái trò gì nữa đây Mày nghe chồng mày nói gì không Mà sao cô ta biết Không lẽ chồng mày nói hay sao Tao không biết cô ta có ý định gì Nhưng rõ ràng tao nhìn thấy hai người đó mà Tao hỏi rồi cô ta nói Nghe được lúc hai đứa mình nói chuyện Cô ta thính ghê Cô nghe được mình nói chuyện Giờ biết sao giờ Cô ta biết rồi kệ đi Hai bọn mày cũng yêu nhau có thai rồi đấy thôi Nhưng tao sợ ba mẹ với ba mẹ chồng tao biết Bà nội chồng giờ đang yếu Giờ nằm một chỗ rồi Tao sợ bà biết rồi bà sẽ ra sao Tao sợ lắm Thôi nín đi, mà giờ về nhà chồng mày luôn hay sao Giờ tao không muốn về nhà chồng Mày chở tao về nhà mẹ tao đi Rồi mà quay lại bữa tiệc Hay là thôi để tao đón taxi về Sinh nhật của mày không có mày thì không được Thôi vào đi tao về đây Linh nghe vậy nên cũng không nói gì nhiều Rồi quay vào nhà hàng Tôi đứng vẫy taxi gần đấy rồi trở về nhà Huy vừa về tới thì vội kiếm tôi Nhìn xung quanh không thấy đâu Anh chạy lên phòng rồi cả vào phòng tắm đều chẳng thấy bóng dáng Anh vội gọi điện thoại Nhưng điện thoại đã thuê bao Anh ngồi phịch xuống giường gương mặt đầy lo lắng Ngân em đã đi đâu vậy hả Tôi vừa về tới nhà mẹ Mẹ đang nấu ăn Vừa thấy tôi bước vào có vẻ lang buồn Mẹ đi tới rồi hỏi Có chuyện gì vậy hả con Tôi ôm chầm lấy mẹ rưng rưng nước mắt Không có chuyện gì đâu mẹ Nói mẹ nghe đi có chuyện gì Nhìn con á là có đừng có giấu mẹ Lúc này tôi muốn giải tỏa ấm ức trong lòng Tôi nói với mẹ Linh Đan với chồng con từng yêu nhau Hôm nay con bắt gặp cô ấy ngồi trong lòng Huy Và còn muốn hôn nữa mẹ ạ Hai đứa đã nói chuyện rõ ràng chưa Tận mắt con thấy Con đau quá mẹ ơi Cuộc hôn nhân này con tưởng rất hạnh phúc Nhưng càng giữ con càng thấy mệt mỏi quá Giờ con chỉ cần con con thôi Nào bình tĩnh Mẹ thấy Huy đâu phải người như vậy Con tin Huy không Con tin Nhưng lần này con không muốn tin Anh nói anh đi công việc mà lại đi gặp Linh Đan là sao? Giờ nghe mẹ, không khóc nữa. Đợi Huy giải thích rõ ràng cho con nghe được không? Mà qua đây chồng con có biết không? Con đi dự sinh nhật Linh nên con mới thấy cảnh tượng như thế đấy. Thôi vào rửa mặt đi, rồi ra ăn cơm. Xong mẹ trở về nhà bên đó. Giờ có thai rồi. Lớn rồi có phải bé bỏng gì nữa đâu. Ông bà thông gia bên đó cũng thương con lắm. Có gì vợ chồng giải quyết? Đừng vì thế mà bỏ về có nghe không? Dạ. Nghe mẹ tôi khuyên như thế. Nên tôi bình tĩnh lại rồi Tôi vào nhà vệ sinh rửa mặt xong bước ra ngoài Cầm điện thoại lên biết bao cuộc gọi nhớ của chồng tôi Nhưng bây giờ tôi không muốn nghe Tôi cắt điện thoại rồi đến dọn cơm cùng mẹ Ba tôi cũng vừa đi làm về Mới quả con gái Chồng con đâu Tôi không dám nói sự thật Tôi sợ ba buồn nên nói Con qua một mình ba à? Nhớ ba mẹ quá mà Nay làm mệt lắm không à Cũng mệt con à Di chứng tai nạn Nên sức khỏe ba không còn được như trước Nhưng ba vẫn làm được không sao đâu Ba dáng giữ sức khỏe nhé, Đừng cố nhiều Ba vào rửa mặt đi rồi ra ăn cơm ừ. Thế em bé khỏe không con Dạ khỏe ba Hỏi rồi ba tôi bước vào phòng Thì nghe tiếng chuông bên ngoài Tôi biết ngay Huy về nhà Không thấy sẽ đến đây Tôi còn giận nên không muốn ra ngoài Tôi mặc kệ tiếng chuông đấy Nhưng mẹ tôi bước ra rồi nói Huy đến phải không con Anh ấy đấy mẹ kệ anh ấy đi Ra mở cửa đi Có gì nói chuyện với nhau Như thế này ba ra hỏi đấy Nghe không Tôi nghe mẹ nói vậy Nên bước ra ngoài mở cửa Thủy Huy ôm chầm lấy tôi Bỏ ra Không Anh không bỏ Em nghe anh nói được không Em với anh không có gì để nói Anh đi về đi Huy xoay người tôi lại Nhìn vào mắt anh Em có tin tưởng anh không ngân Những gì em thấy không phải sự thật Nghe anh nói đây Mặc dù tôi không muốn nghe Nhưng khuôn mặt chồng tôi nghiêm nghị Nên tôi lắng tai nghe Anh nói đi Em biết mấy hôm nay tại sao anh lại về muộn không? Bởi vì xe của Linh Đan gặp vấn đề Trục chặt máy móc Cô ta làm khó anh Nếu không cô ta kiện Chiều hôm nay cô ta hẹn anh tới đó để giải quyết Lúc cô ta ngồi trong lòng anh như em thấy Cô ta giả vờ té nhỏ vô người anh Chứ anh không có ôm cô ta Em thử nghĩ xem Nếu anh muốn quay lại với cô ta Thì anh đã quay lại từ lâu Còn việc giấy hợp đồng thì anh với em đã yêu nhau Có con đến thế này thì cần gì hợp đồng nữa hả em? Em nghe cô ta nói làm gì cho mệt Anh chỉ yêu cô vợ bé nhỏ của anh thôi Nghe những gì Huy giải thích Thì trong lòng tôi đã thoải mái hơn Nếu mẹ biết chúng ta chỉ vì hợp đồng lấy nhau thì sao Không sao Lát về anh nói cho mẹ biết Còn về Linh Đan thì cô ta muốn kiện thì anh chiều, Nên em đừng quan tâm ảnh hưởng tới sức khỏe được không Dạ em biết rồi Không được giận anh Em giận là anh đau tim lắm đấy Thôi đi anh vào nhà đi Nhà chuẩn bị cơm xong rồi đấy Tuân lệnh vợ yêu Bây giờ cũng đã giải tỏa khúc mắc nên tâm trạng tôi đã vui vẻ. Chứ không á, tôi không biết phải làm thế nào. Bà tôi vừa mới bước ra thấy Huy. Con mới qua hả? Sao nãy Ngân kêu không qua mà? Dạ, nãy con có tí việc nên giờ qua rồi đón vợ con về luôn ạ. Thế vào ăn cơm đi. Dạ. Mẹ tôi thấy hai vợ chồng tôi như thế bà mỉm cười. Bà không muốn hai vợ chồng hiểu lầm nhau mà sinh ra cãi vã. Chỉ trách con gái tin lầm bạn. Cả nhà quây quần bên mâm cơm những hiểu lầm đã được giải quyết Nên tôi không trách anh nữa Chúng tôi đã thống nhất với nhau Dù có chuyện gì xảy ra Thì cũng phải ngồi lại đối mặt với nhau Nói cho nhau biết để còn giải quyết vấn đề Ăn xong Chúng tôi chào tạm biệt ba mẹ Rồi lái xe về nhà Bình thường ba mẹ tôi ngủ sớm Không biết hôm nay có chuyện gì mà ngồi ngoài Nói chuyện với nhau vẫn chưa về phòng Thấy ông bà cười vui vẻ Hai chúng tôi tiến lại bên cạnh ngồi Thưa ba mẹ, hai vợ chồng con mới về Mẹ chồng lên tiếng Ừ, ba mẹ con có khỏe không Ngân bữa giờ mẹ bận quá chưa gọi hỏi thăm mẹ con được. Dạ khỏe mẹ Thế ba mẹ chưa ngủ sao? Chưa, mới ăn cơm xong. Ba mẹ ngồi nói chuyện tí đó mà. Ba chồng tôi lúc này cũng đi vào phòng ngủ, còn lại mẹ chồng tôi. Bây giờ tôi mới nhớ ra thì nói nhỏ bên tai Huy. Anh ơi, sẵn đây mình nói chuyện với mẹ về việc kia được không? Em không muốn giấu lâu, thả mình nói còn hơn để cô ta nói. Ừ. Huy quay qua mẹ nói. Mẹ, con có chuyện muốn nói về hai vợ chồng con. Có phải con muốn nói về cái hợp đồng của hai đứa đúng không Tôi với Huy bất ngờ khi nghe mẹ hỏi vậy Chúng tôi đưa mắt ngơ ngác nhìn nhau Sao mẹ chồng tôi đã biết chuyện này Không lẽ Linh đan nói sao Hai con không cần bất ngờ khi mẹ biết Mẹ biết lâu rồi Lúc mẹ đem đồ của hai đứa lên phòng Mẹ đã đọc được Nhưng thấy hai đứa yêu nhau có con với nhau Nên mẹ im lặng cho qua đi Này cũng một phần là lỗi của mẹ Nên mẹ cũng không trách hai đứa Nghe mẹ chồng tôi nói thế thì tôi thở vào nhẹ nhõm Bây giờ tôi cũng thoải mái trong lòng Tôi ôm chầm lấy mẹ chồng tôi Bà Nga cười hiền rồi bà nhớ một chuyện Thứ năm này nhà bạn mẹ có tiệc Ngân đi theo mẹ được không? Dạ được mẹ Vợ con đang bầu Đi đến chỗ đó sao được hả mẹ? Đi theo mẹ nên con cứ yên tâm Mẹ không cho vợ con đi đâu mà lo Dạ thế bữa đó để con đưa đi Thế cũng được Thôi hai đứa lên ngủ đi Dạ Huy trả lời mẹ rồi dẫn tôi lên phòng Xong anh vào nhà tắm bật nước ấm rồi bước ra ngoài Ngân Em đi tắm trước đi, anh pha nước rồi đấy Dạ em cảm ơn anh Huy lấy quần áo cho tôi Xong bước vào nhà tắm Qua một ngày mệt mỏi Bây giờ chắc có lẽ tôi sợ tình bạn chân thành này lắm rồi Không nghĩ tôi gặp những hoàn cảnh trớ trêu như vậy Cũng may tôi gặp một người chồng như Huy Tắm xong tôi bước ra ngoài Thì Huy vào tắm Tôi trèo lên giường nằm bật nhạc Nghe được một lát đã ngủ thiêu thiêu Lúc này tôi cảm nhận có vòng tay rắn chắc ôm lấy tôi Tôi biết đó là anh Nên khẽ mỉm cười hạnh phúc Rồi vòng tay ôm lại anh Rồi dần dần chìm sâu vào giấc ngủ Từ khi mang bầu thì chúng tôi ít quan hệ hơn Phần anh giữ cho tôi Nhìn anh nhiều lần khó chịu Mà tôi thấy thương vô cùng Vì đàn ông mà ai cũng có nhu cầu sinh lý Đa số đàn ông thường sẽ hay ngoại tình Vào thời điểm này Nhưng may mắn là chồng tôi biết kiềm chế Có lúc tôi hay hỏi đùa Em bầu không chịu anh được Có khi nào anh ăn vụng ở bên ngoài không nhở Lúc đó anh lại gõ lên đầu tôi mà bảo Em nghĩ chồng em là loại người đó à Anh yêu em càng thương hơn khi em mang bầu con anh mệt nhọc Vất vả thế nào Cho nên anh không bao giờ làm ra những việc có lỗi với vợ đâu Những lời anh nói khiến tôi hạnh phúc Mà tôi cũng tin tưởng ở anh Đó vốn chỉ là câu nói đùa Nhưng nhờ vậy mà tôi biết được chồng tôi như nào Tôi xoay người lại ôm lấy anh Huy thấy vợ quay qua ôm mình Thì nở nụ cười hạnh phúc Anh đặt tay lên cái bụng đã nhô lên của tôi Bên trong là thiên thần nhỏ của chúng tôi Mới đó đã đến thứ 5 Tôi đang sửa soạn cùng mẹ chồng Nhìn vào đồng hồ thì sắp tới giờ đi Mà tôi chưa thấy Huy về Tôi sốt ruột lấy điện thoại gọi Huy nhanh chóng bắt máy Anh gần tới nhà rồi đây Mẹ với em chuẩn bị ra đón anh luôn đây Dạ Tắt máy tôi mới mẹ ra đứng cửa chờ Vài phút sau Huy đã tới Mẹ con tôi lên xe Huy chở chúng tôi tới bữa tiệc Huy dừng xe cho mẹ chồng với tôi vào Nhưng mẹ nói Thôi đến đây rồi thì vào cùng với mẹ và vợ con luôn đi Huy nghe vậy thì cũng bước vào ngay Nhìn từ xa kia Không phải bác tôi gặp lúc ở siêu thị mẹ chồng đã giúp sửa soạn đây sao Bây giờ nhìn bà trẻ hơn lúc đó nhiều Mà nhìn người đàn ông bên cạnh tôi càng bất ngờ hơn Đây không phải là người đàn ông đi cùng với Linh Đan sao Không lẽ người mà Linh Đan quen là chồng của bác này Đúng thật không ngờ mà Bà chúng tôi bước vào đứng trước hai vợ chồng bác ấy Bác gái thì vẻ mặt tươi cười chào đón chúng tôi Còn về phần người đàn ông kia Khi thấy hai chúng tôi thì nụ cười trên môi ông ta vột tắt Ông ta lảng tránh không dám nhìn về phía hai chúng tôi Nhưng giờ đang ở bữa tiệc Tôi cũng không muốn nói Bởi bữa tiệc này bác gái đã kỳ công chuẩn bị Tôi không muốn làm bác mất vui Nên cũng lơ là ông ta đi Chúng tôi được đưa đến bàn gần đấy ngồi Nhìn khách hứa đông tôi nghĩ nhà bác này Cũng có chức có quyền Nhưng người đàn ông kia lại mèo mỡ bên ngoài Nhưng cũng không trách ông ấy được Chúng ai cho chúng linh đan Thì ông ấy không sập bẫy cũng không được Vì cô ta xảo quyệt đến như thế cơ mà Riêng tôi may mắn có được ông chồng cứng cỏi Không thì bây giờ á, tôi với chồng tôi chắc cũng không biết có hạnh phúc hay không nữa. Nhìn bác gái bây giờ thoải mái hơn, lát sau bác gái đến ngồi bên cạnh mẹ chồng tôi, bà vui vẻ nói. Cảm ơn bà, nhờ bà mà tôi đã giữ được chồng, sau lần đó về nhà ông ấy nhìn tôi khác, rồi bữa đó tôi làm ầm lên nên ông ta cũng biết điều hơn. Với cô gái kia đào tiền trắng trợn quá nên ông ấy đã sáng mắt ra rồi, tôi cũng nghe nói cô gái đó cặp với rất nhiều người, không phải riêng chồng tôi đâu. Bà Nga chép miệng nói Đúng là con gái thời giờ Không làm mà đòi có ăn Chỉ nằm ngửa thôi Xài tiền trên mồ hôi nước mắt của người khác Tôi nói rồi Giữ chồng có nhiều cách mà Thôi chúc mừng bà nhé Riêng hai vợ chồng tôi nghe bác gái nói Cũng hiểu đang nói về gì, về ai Nên chúng tôi lơ nói chuyện khác Một lát sau khi bữa tiệc gần kết thúc Thì chúng tôi nghe ồn ào ở cổng Ba mẹ con tôi tiến lại phía đó Thì thấy người đang làm ồn rất quen Này không phải Linh Đan hay sao Cô ta còn dám vác mặt đến đây Nghe cô ta la hét Cho tôi gặp anh Mạnh đi Tôi có thai với anh ta rồi Anh ta ra đây, ra gặp tôi đi Anh Mạnh, anh là đồ hèn Già mau không tôi cho mọi người biết Con người anh như thế nào đấy Tôi thầm nghĩ ra cô ta hẹn gặp Huy để bày trò Biết đâu cô ta bày kế cho Huy sập bẫy Cũng may hôm đó tôi có ở đó Thầm nghĩ ông trời cũng giúp tôi Tôi ôm chặt lấy cánh tay chồng Huy nhìn vợ như thế Thấy nét mặt vợ trông lo lắng Anh kéo vợ với mẹ ra ngoài Về phần bà Nga Bà không ngờ người con gái nhìn Thủy Mỹ nết na Ăn nói nhỏ nhẹ biết trước biết sau Mà lại giờ trở nên như vậy Cũng may bà không quý lắm khi nghe con dâu nói trước đó rồi Khi Huy dẫn tôi với mẹ chồng tôi bước ra Thì thấy Linh Đan chật vật cũng đáng thương Đào mỏ cho đã Rồi giờ thì người ta cũng trở về bên vợ con người ta thôi Bởi có câu phở môn đời vẫn là phở Chẳng thể thay thế được cơm Tôi bỏ tay Huy ra đi về phía Linh Đan Dù gì khi xưa chúng tôi đã có tình bạn đẹp Bây giờ nhìn cô trông thế này thật tội nghiệp Tôi đến giơ tay nói Đứng lên đi Mày làm thế không được gì đâu Thôi về nhà đi Mày đang vui mừng khi trông thấy tao như thế này phải không Ngân Mày vui chứ Tao với mày cùng học chung Tao xinh đẹp hơn mày Tại sao chuyện gì mày cũng hơn tao hết vậy Ngân Tại sao vậy hả Mày về đi đừng đứng ở đây Chuyện của tao để tao tự giải quyết Mày làm thế người ta cười vào mặt cho đấy Mày thấy tốt đẹp gì không? Tóc huyền mày cũng xinh đẹp Giờ tìm công việc đàng hoàng mà làm đi Đừng như thế nữa Tao nói gì mà kệ tao Mày đừng có mà dạy đời Ninh Đan đẩy người tôi ra Cũng may hủy ôm lấy được Anh định nói thì mẹ anh hùng hổ bước ra Này cô, ai cho phép cô đẩy con dâu tôi như vậy Lỡ con dâu tôi có chuyện Cô có đền được không hả? Cô còn trẻ, trai trẻ không thích Đi thích trai già Giờ ôm bụng bầu đến đây ăn vạ sao? Cô nghĩ ai cũng chấp nhận lấy cô Khi vợ con người ta ở đó Thôi đi về đi Ở đây á người ta không tiếp đón đâu Gặp tôi mà như thế này tôi cũng không để yên cho cô đâu nhá Nói một chàng Mẹ tôi kéo tôi và Huy đi ra Ngồi trong xe tôi nhìn bà mà mỉm cười Chuyện gì mà con cười Mẹ nói đúng còn gì Đụng ai đụng con giàu mẹ thì chết với mẹ Còn nãy mặc kệ đi Con tới đó khuyên bảo nó làm gì Mặt nó trơ chán bóng nói như không ấy. Lần sau kệ nha Còn à, cũng tí nữa Huy cũng rơi vào tay cô ta đấy mẹ xém có thêm cháu nội nữa đấy bà nga ngờ ngác hỏi là sao cô ấy mấy hôm trước hẹn gặp huy để con bắt tại trận có luôn ấy hả sao không nói cho mẹ biết quay lại cho mẹ thôi mẹ chuyện đã qua cửa hàng gặp vấn đề với cô ta nên con gặp nói chuyện nhưng không ngờ cô ta bày trò ly gián chúng con nhưng làm sao mà ly gián được hai vợ chồng con mẹ nghĩ con trai mẹ là ai tôi cũng nghe mẹ nói mà buồn cười bà muốn quay lại để xử lý linh đan Nhưng trách cô ta có ăn có học Mà lại đi làm con giáp thứ 13 Bây giờ cô ta lại không biết quay đầu Mà lại tới đó chui vào cái đống mớ rắc rối Ở đó người ta cũng khinh miệt hát hổi thôi Cái kết của Linda như thế Cũng thảm hại lắm rồi Mấy tháng sau Bây giờ bụng tôi cũng đã to Đi khám bác sĩ cũng nói sinh nay mai thôi Giờ tôi chỉ ở nhà nghỉ ngơi Vì không cho đi đâu nữa Chỉ sợ tôi sinh khi không có anh Nên anh cũng thường xuyên túc trực bên cạnh Tôi đang đi bộ cho dễ đẻ Còn Huy thì dìu tôi đi Ôi thôi tôi có cảm giác đau bụng quá Chồng ơi nhanh, nhanh đưa em vào viện Em đau bụng quá Đau lắm hả em Cố lên chờ anh một tí nhé Để anh lấy đồ rồi chúng ta cùng nhau đi viện Huy đặt tôi ngồi bên ghế Còn anh thì nhanh chóng đi vào trong nhà Mẹ ơi vợ con sắp sinh Nhanh cùng vợ con vào viện với ạ Bà nghe nghe vậy cũng nhanh chóng đi lấy đồ với Huy Bà vui mừng vừa đi vừa nói Cháu nội ra đời rồi sao Nhanh nhanh đi nào Vì mau chóng đưa tôi vào viện Đến viện tôi được bác sĩ khám xong cho vào phòng sinh luôn Vì mau chóng làm giấy nhập viện Không quên xin bác sĩ cho vào cùng vợ Nhìn vợ đau toát mồ hôi Trong lòng anh đau như cắt Anh nắm lấy tay vợ bên cạnh rồi nói Vợ cố lên, con sắp xa rồi Lát sau nghe tiếng em bé chào đời Thì tôi mới thấy thở vào nhẹ nhõm Cũng may có chồng tôi bên cạnh được bác sĩ đặt con lên bụng Nhìn vào mặt không khác gì huy Ngắm nhìn con xong Tôi cũng nhắm mắt thiếp đi vì mệt Và không còn sức nữa Lát sau bác sĩ khâu vá xong Thì Huy ôm tôi qua giường nằm cùng con Nhìn mặt cô ướt đẫm mồ hôi mà anh rót vô cùng Khẽ đặt lên chán cô nụ hôn rồi anh nói Cảm ơn em nhiều lắm Vợ yêu à Một tháng sau Cũng là ngày đầy tháng của tôm Tên ở nhà của con tôi Mọi người cũng đến đông đủ Ngoài bạn bè thân thích Còn có thêm khách mời là những người làm ăn của Huy Giờ chỉ có nhập tiệc Mọi người đến chúc mừng vợ chồng tôi Lát sau Linh cùng Thế Kiệt đi tới Nào đưa tao ấm tí cho có hơi em bé Thông báo với hai vợ chồng mày Chúng tao tháng sau cũng cưới Mày chúc mừng tao thoát ế đi Thưởng gì bữa đó tao sẽ đến làm phù dâu cho mày Thôi tao kiếm mấy em xinh tươi Chứ mày á thì khỏi nha Ý mày chơi tao mập chứ gì Yên tâm lúc đó tao sẽ như siêu mẫu cho mày xem Thôi đi trả con lại cho mày nè Chúc mừng hai vợ chồng mày nhá Bây giờ cuộc sống tôi đã quá ổn định Tôi không nghĩ cuộc hôn nhân của chúng tôi vốn chỉ là hợp đồng nhưng rồi chuyển hướng sang tình yêu từ lúc nào. Cùng nhau vượt qua bao khó khăn thử thách đã cho tôi và chồng hiểu ra tình cảm và biết không thể sống thiếu nhau. Hơn nữa, điều quan trọng nhất bây giờ là tôi nhận ra đâu mới là tình bạn đẹp. Tôi vô cùng hạnh phúc khi có gia đình chồng yêu thương. Còn về phần Linh Đan, sau này tôi nghe được ba mẹ cô ấy vì xấu hổ với đứa con gái như vậy nên đã chuyển đi nơi khác để sinh sống. Tôi không quá hận thù với Linh Đan Chỉ thấy tiếc mình đã tin lầm người. Tôi cũng buông đi tình bạn này cho nhẹ lòng. Bây giờ quan trọng nhất cuộc đời của tôi về sau, sống vì con tôi và một người chồng yêu tôi hết mực. Như thế là quá đủ rồi. Mặt anh dính gì hay sao mà nhìn anh dữ vậy? Không có. Vậy chứ sao nhìn anh không chớp mắt thế? Tại tự nhiên thấy chồng em cũng đáng yêu quá đó chứ. Bộ trước giờ em không nhận ra. Chồng em á vốn đáng yêu mà. Tôi thấy chồng tự tin thì không khỏi bật cười mới được khen thôi mà chồng em lên tận mây xanh rồi. Anh nói thật mà, anh đáng yêu nên vợ mới chết mê chết mệt đấy. Lúc nào chứ? Không phải đêm qua em mới bảo sao? Gì mà chồng em thật là tuyệt vời. Tôi ngại khi chồng nhắc đến chuyện tế nhị ở trước mặt bao nhiêu người nên nhéo vào hông chồng cảnh cáo, anh coi chồng em đấy, nguy đau anh. Thôi anh biết lỗi rồi, không khéo tối nay lại không được ngủ yên với em ấy. Biết vậy là tốt, thôi mình qua đó tiếp khách đi anh. Sau đó chồng tôi đưa đến chỗ bàn của ba bà mẹ chồng. Còn có ba mẹ tôi nữa, thêm bà nội cùng bà con bên chồng. Cả gia đình chúng tôi cùng chụp tấm ảnh kỷ niệm. Trên mặt ai cũng nở nụ cười tươi. Con tôi thì được bà cố ấm. Chắc biết bà cố thương nên miệng cố toe tuet, tuet, cười mãi không thôi. Các bạn vừa lắng nghe tập 3 tập cuối bộ truyện mới của tác giả Thanh Nhàn. Tình cũ không rủ cũng tới, khiến hôn nhân của Ngân và Huy lao đao. Mọi chuyện được giải quyết, cô và anh đón đứa con đầu lòng và sống hạnh phúc bên nhau.